các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi thấy cái laptop trên bàn tôi, cái màn hình tự nhiên nó sáng lên, giống như có ai đang mở lên vậy. Tôi mới thấy lạ tôi tiếp tục để ý. Tôi thấy ở chính giữa hiện ra một cái khuôn đen nhỏ, và trong cái khuôn hình chữ nhật đó, tôi thấy hiện ra một cái đầu lâu, hai con mắt có hai cái tia sáng. Tôi mới bật ngồi dậy tôi nhìn coi lại cho rõ sao lạ quá. Và tôi thấy cái miệng hình như đang nói chuyện. Tôi liền gọi ông xã tôi dậy để nhìn cái đầu sọ ở trong cái laptop đó. Ông xã tôi cũng nhìn vào. Rồi không biết ông có thấy không mà ông bảo tôi là Tại sao không chịu đi ngủ đi? Cứ đi tìm đi kiếm ma hoài. Bây giờ ma nó đến tìm đó. Thì khi ông nói câu đó lập tức cái màn ảnh đó trên laptop Tự nhiên nó tắt cái bụp. Lúc đó tôi sợ quá tôi cũng tắt TV đi ngủ luôn. Đây là câu chuyện thứ 6 nói về cái bóng ma của bà cố nội. Thật ra bà cố nội đây là kêu theo mấy đứa nhỏ. Đúng ra là bà nội của chồng tôi thì các con tôi phải kêu bằng bà cố nội. Và từ đó vợ chồng tôi cũng gọi là bà cố luôn, <cười> kêu như mấy đứa nhỏ trong nhà vậy. Chuyện này thì cũng lâu rồi khi tôi còn nhỏ. Vợ chồng tôi và các con tôi vẫn ở chung với bố mẹ và các em bên chồng. Bà nội của chồng tôi cũng ở chung một nhà và cả nhà đều gọi là bà cố. Kêu đây là kêu theo các con của tôi. Khi mà bà cố ở trong bệnh viện một thời gian ngắn thì bác sĩ cho biết là bà cố chỉ có thể sống thêm được vài ngày nữa. Lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh bà và nói chuyện với bà. Bà nhìn tôi bà nói thôi con ơi đừng có đi làm nữa ở nhà coi con đi. Tại vì bà không có thể coi các cháu cố của bà được nữa. Con đừng đi làm nữa nha. Khi bà nói điều này, tại vì bà bà có nói là không biết bác sĩ có cho bà về nhà hay không. Bà sợ là không ai lo cho mấy đứa cháu của bà ăn. Tôi mới cười tôi nói với bà cứ ráng giữ sức khỏe đi rồi về nhà. Chứ mà tụi nhỏ đó ở nhà nó không có chịu ăn cơm của ai nấu hết á. Trừ bà cố nấu cho chúng nó mới ăn thôi. Lúc đó tôi thấy bà không cười mà bà rưng rưng nước mắt rồi. Tôi đâu biết làm sao phải ăn ủi thôi. Nó không có sao đâu bà cố. Để tôi nói sơ qua về gia đình bên chồng tôi thì mẹ chồng tôi có tổng cộng 16 người con. Có 2 người chết khi còn còn baby. 14 người thì còn sống. Và chồng tôi là người con thứ tư ở trong gia đình. Khi chồng tôi cưới tôi rồi, anh cũng không muốn ra ngoài. Anh chỉ muốn ở lại phụ cha mẹ và lo cho đàn em, gia đình đông quá. Thì lúc đó mẹ chồng tôi cũng kinh doanh nhà hàng, con cá đều ra phụ mẹ hết. Riêng tôi thì tôi ở nhà làm việc và săn sóc bà nội chồng tôi. Cho nên bà thương tôi lắm. Bà nói bởi vì tôi chịu làm dâu và không có đòi ra ở riêng. Chứ người ta đòi ra ở riêng rồi, cái này vô ở chung hết. Trước một ngày bà mất thì tôi, nói, tôi có nói với bà là Bà ơi, nếu ngày nào mà bà mất đi, họ đem xác bà vào nhà hoàng, con không có vô nhìn bà trong quan tài đâu à nghe. Con sợ lắm. Bà chỉ nhìn tôi rồi chỉ mỉm miệng cười thôi. Hôm đó tôi về nhà, mẹ chồng tôi ra thế ở lại trong bệnh viện để chăm sóc cho bà. Tầm cỡ 3 giờ sáng thì mẹ chồng tôi gọi về nói là bà nội sắp đi rồi. Bà muốn nhìn lại hai thằng con của tôi. Bà nói là phải đem tụi nó ra bệnh viện cho bà gặp chứ không thì bà sẽ không có nhắm mắt được. Thì khi vợ chồng tôi đem con tôi lên đến nơi và cầm tay bà thì lúc đó bà nhắm mắt rồi bà đi luôn. Vài ngày hôm sau nhà hoàng mới cho người nhà lên viếng xác tại vì bà ở trong nhà quan, tôi có tới nhà xác, lúc đó chỉ có anh chị cả và chồng tôi thôi, chồng tôi mới kêu tôi lên, nhìn mặt bà ở trong quan tài lần cuối đi, phải nói tôi lúc đó tôi sợ lắm, tôi không muốn lên để nhìn bà nằm trong quan tài, nhưng mà chồng kêu thì tôi đi thôi, khi tôi đi theo chồng tôi lên giếng bà đang nằm trong quan tài, tôi không hiểu tại sao, khi tôi đi được nửa chừng thì không biết có người nào đó không biết lại đẩy tôi ra sao làm cho tôi không thể đến gần quan tài được và tôi cũng không thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện